Trong trận đấu sao hữu buổi chiều, Nguyễn Tú Mai bị Kim Mận Châu đá gãy hai chiếc răng, người đầy thương tích, các trận đấu sau đó đội Myanmar cũng đều thua đội Hàn Quốc. Mặc dù các trận đấu lựa chọn tuyển thủ ưu tú nhất diễn ra ngay sau đó, các đệ tử đội Ngạn Dương đều thi đấu xuân sẻ, nhưng chứng kiến Kim Mận Châu với những cuộc song phi liên hoàng một lần nữa đánh bại các tuyển thủ Thái Lan cùng tổ, cái dáng vẽ dương dương tự đắc, không hết coi trời bằng vung khiến mọi người không vui lên được. Kim Mũng Dâu đúng là đang đắc thế Mai Linh ủ rũ thở dài Vốn định đi chợ đêm bòi bộ tinh thần Nhưng bây giờ không còn hứng thú nào nữa Chính cú song phi liên hoàn của Kim Mũng Châu Đã ba chủ tướng Myanmar khỏi võ đài đập đen ý chí của đội Myanmar và các đội khác Đội Hàn Quốc sau đó cũng rất xuất sắc Nhất là đội trưởng Mân Thắng Hạo Anh ta cũng từng tham gia tay taekwondo thanh niên thế giới Năm ngoái và đại cướp vô địch Ra sân sát khí đăng đăng, uy phong lại yên hương, nhưng dẫu anh ta thì cũng bị lưu mờ trước chính cú sông Phi liên hoàn ngạo nghệ của Kim Mẫn Châu. Kim Mẫn Châu hoàn toàn không thi đấu, mà là biểu diễn, khoe khoan, thích thể hiện. Hiểu hoành thầm thật nói, hơn nữa hình như cô ta đang muốn ra oai với ai đó, nhưng làm như vậy để làm gì, tình dọa ai đây? Ôi, Hiểu Huỳnh để thở dài, không thể không thừa nhận, quả thật cô hơi sợ khi vừa nhìn thấy Kim Mẫn Châu, cô còn tưởng cô ta chẳng qua chỉ là đứa trẻ được nuôi chiều sinh hư, không biết trời đất là gì. Kim Mẫn Châu, quen nhã do dự, liệu có thách đấu với Bách Thảo không? Đầm Phong lặng lẽ thở dài, Mai Linh còn thở dài hơn, Hiểu Huỳnh nằm lì, bĩu môi nói, "Gì, Bách Thảo?" không không thèm sợ cô ta bách thảo còn đánh bại cái đình nghi sao không đánh nổi kim mẫn châu vắt mũi chưa sạch sao tôi cảm thấy kim mẫn châu không hề thua kém đình nghi lại nhớ những cú song phi liên hoàn của kim mẫn châu mai linh cảm thấy ít nhất về sức mạnh thì đình nghi không bằng cô ta Hừ, bất luận thế nào kim mẫn châu vẫn là đứa trẻ xanh trẻ xanh hiệu Hoành phẫn nộ ngoái đầu lại hỏi bách thảo đâu sao vẫn chưa thấy về Đi lấy thú bôi cho Nguyễn Thú Mai Không phải đi khá lâu rồi sao Ừ nhỉ lẽ ra phải về rồi chứ Mai Linh nhìn ra cửa Tôi đi tìm Bách Thảo thầy cô có đi chợ đêm không Mai Linh hỏi với theo nhưng Hiệu Huỳnh đã mất khúc Gõ cửa phòng đợi Myanmar, vào không khí ấm áp từ bên trong ùa tới, sắc mặt Nguyễn Tú Mai tái nhợt, cô nằm trên đệm, còn các cô gái trong đợi ngồi quay xung quanh. Hiếu Huỳnh không dám dừng lại lâu, hỏi thăm mấy câu, sau đó họ về vách Thảo. Cô ấy ngồi với chị Tú Mai rất lâu, vừa đi khỏi. Các cô gái dùng từ tiếng Anh cứ nhắc trả lời Hiếu Huỳnh. Màn đêm buông dần, trên những ngọn cỏ u có những giọt sương, dẫm lên mấy bàn chân men mát. Nắm chặt bàn tay, hình ảnh Nguyễn Tú Mai bị Kim Mẫn Châu đã đến mặt bề vách máu vẫn hẹn lên mùm một. Trước mắt, Bách Thảo hít một hơi dài, hướng vào thùng lũng hét. a Bách Thảo hét mấy tiếng như xả hết nở bức bói trong lòng, từ âm thanh cùng với không khí đêm lan tỏa xung quanh. Sau khi nở bức bói giảm bớt, hey, Bách Thảo hét lên, bật lên cao, lực chân sung mãn vô vô vô âm thanh xé không khí khiến bầy chim trên cây kinh động bay néo néo cú song phi thứ nhất cú song phi thứ hai hít một hơi cú song phi thứ ba cú song phi thứ tư lại hít một hơi cô đã thấy khó trục nổi cú song phi thứ năm cú song phi thứ sáu Không còn sức để tiếp tục, Bách Thảo từ trên không ngã xuống bãi cỏ, bãi cỏ dài lại mềm mải nên cô không cảm thấy đau, nhưng lòng lại tràn ngập nỗi buồn và thất vọng với bản thân. Ngằm trên cỏ, cô ngơ ngẩn nhìn bầu trời tối dần, cắn môi, cô trở người bật dậy, cú sông phi thứ nhất, cú sông phi thứ hai. Trong bàn đêm, bóng người vật lên cao rồi lại thỉnh thoảng rơi xuống, như một con chim bị thương, vẫn cố muốn bay lên, nhưng lần nào cũng không thành hết subscribe cho đến Ghiền khác. Đến khi chút sức lực cuối cùng trong người đã cạn, thậm chí ba của sông Phi liên hoàng cũng khó thực hiện, mồ hôi ướt đảm phó phục, cô cố vào dậy, thử hét một tiếng, nắm chặt tài vọt lên nhưng cơ thể mệt mỏi, không nghe theo sự chỉ huy của cô. Màn đêm buông dần trong thùng lũng, cỏ dưới chân mỗi lúc một lạnh, lòng bộ xe thắt, bách thảo ngơ ngẩn nhìn mặt hồ, phủ khói phía xa, không biết bao lâu, ánh mắt cô đã trôi mặt hồ, di chuyển đến cây đa ven bờ. Cành lá rậm rạp che kính bầu trời, hình như già hơn cả cây đa trước căn nhà gỗ nhỏ tùng bách vỏ quán. Phần trăng ra khỏi đám mây, sơ nguyên ngồi cửa góc đa, hình như anh đã ngồi đó rất lâu, thận thờ nhìn về phía bên kia, như đang suy nghĩ, lại như chẳng nghĩ gì. Màn đêm nhẹ nhẹt bao bọc xung quanh, không nhìn rõ mặt anh, nhưng dù ở khoảng cách xa như vậy, cô cũng cảm thấy sự bất thường ở anh. Đến rồi, nghe tiếng bước chân. Sơn Nguyên ngoái đầu nhìn thấy cô Anh không đứng dậy mà vỗ vỗ tay lên đám cỏ bên cạnh ra hiệu cô ngồi xuống Em... em vừa tập ở đằng kia Ngồi xuống bên anh, Bách Thảo bó sói Giờ tay chỉ về phía đó với vẻ thiếu tự nhiên Thấy rồi, Sơn Nguyên cười Nghe người nhìn nụ cười của anh Bách Thảo hơi hoảng hốt Nhưng không biết nên nói gì Trước mặt anh, cô luôn cảm thấy mình quá đội vụn về Em đang tập liên hoàn song phi của Kim Mẫn Châu, Sơn Nguyên phá vỡ không khí yên lặng. Vâng, cô khẽ đáp, nhưng không thành. Em tập một giờ rồi phải không? Có lẽ Kim Mẫn Châu đã tập rất lâu, thậm chí nửa năm hoặc một năm mới làm được. Dựa vào góc cây, ánh mắt Sơn Nguyên rồi mặt hồ trở về nhìn Bách Thảo. Còn một số thức pháp của em, trong một thời gian ngắn cô ta sao có thể tập được? Bách Thảo sửng người một lát sau. Vâng, em hiểu rồi. Cô nói, mọi người đều có đặc điểm về kỹ thuật và túc pháp riêng. Không nhất thiết những gì người khác làm được, thì mình cũng nhất định làm ăn được. Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, phát huy cao nhất ưu thế của mình đã được rồi. Sơn Nguyên cười soi đầu cô. Cô ngồi bên cạnh anh, gió đêm mát lạnh, không hiểu sao Bách Thảo bỗng nghĩ tới buổi tối ba năm trước lá đa rì rào, ánh sao xuyên qua kẽ lá. Cô và anh ngồi bên nhau trên một cành đa, cành cây quằn xuống như sắp gãy. Như tim cô lúc đó, thịt, thịt, thịt, trái tim nhảy loạn nhịp. Cô hoảng hốt cúi đầu, không dám nhìn anh. Bốn bề yên tĩnh, có thể nghe thấy hơi thở êm nhẹ của anh. Sơ nguyên sư huynh, rất lâu sau, tìm bách thảo mới bình ổn trở lại. Cô nghiêng đầu nhìn Sơn nguyên, anh vẫn thận thờ nhìn về phía bên kia hồ mấy ngày nay cô nhận thấy anh luôn trong trạng thái như thế hình như có tâm tư anh có tâm sự gì phải không cô đắn đo hỏi sư nguyên rồi lại sợ sư nguyên sư huynh không thích bị hỏi quá nhiều lộ rõ lắm sao sư nguyên thoáng hơi xa cười so mặt mình vâng bách thảo gật đầu cũng chẳng phải là không vui nghĩ một lát khẽ miệng anh thoáng cười vậy là không xua đi được nỗi lòng của mình sao cô trầm chú lắng nghe vừa muốn gặp người đó lại vừa không muốn nụ cười của anh thoáng sau muộn vừa muốn cho người đó biết lại vừa không muốn bách thảo nghe người bé ngốc sầu nguyên thở dài vào đầu cô không hiểu gì chứ có điều nói với em thế này lòng anh cũng vơi đi rất nhiều không em hiểu mà sao cô có thể không hiểu Hồi Sơn nguyên Xuân huynh mới về nước, mỗi lần xuất hiện hầu như đều có đình nghi, cô muốn gặp anh, dù chỉ trong giây lát, nhưng lại sợ không còn nhớ mình nữa. Nhưng lại sợ anh không còn nhớ mình nữa, cô vừa muốn cho anh biết cô luôn nhớ tới anh, dẫu 3 năm không liên lạc, cô vẫn luôn nhớ tới anh, nhưng lại cảm thấy sợ. Sơn nguyên Xuân huynh, huynh thích cô ấy hư? Là vì cô ấy sao, Mai Linh nói người con gái tối qua chính là thiếu nữ tông sư Lý Ân Tú, bóng mặc dù chỉ nhìn thấy bóng nhưng cũng có thể nhận ra khí chất hơn người, lòng xe thắt nhưng cô vẫn cố miệng cười với anh, sơ nguyên nhìn cô không nói, cô gái, cô gái tên Lý Ân Tú ấy, hơi né tránh ánh mắt anh, bác Thảo nói, anh thích cô ấy, Nhưng nhưng lại sợ định nghi tiền bói buồn Nên Huynh rất mâu thuẫn đúng không? Tối qua có người nhìn thấy Lý ân tú phải không? Sợ Nguyên cười cười lắc đầu Có điều bé ngốc em có biết thế nào là thích không? Em... Cô đỏ mặt, nhìn mặt hồ trong đêm, sáu mụn làm dấy lên những con sóng lòng. Mặc dù cô chưa yêu, nhưng đã thấy Hiểu Huỳnh có bạn trai, lại bị Hiểu Huỳnh kéo đi xem phim tình yêu. Em biết, thích, có lẽ là sẽ muốn ở bên anh ấy, gặp anh ấy sẽ vui, không gặp sẽ nhớ. Nhìn thấy anh ấy đi với cô gái khác sẽ buồn. Mặt đỏ ẩn, tim đập loạn xạ, cô nói ra những điều Hiệu Huỳnh đã nói. Sơn Nguyên nhìn cô, có gì rất sâu lay động nơi đáy mắt. Bác Thảo, em đã lớn, cô không dám nhìn anh, mặt đỏ như quả cà chua chín. Đúng thế, đó là thích, cảm giác thích một người là như vậy. Sơn Nguyên mỉm cười vào đầu cô. Nhưng ánh mắt anh dừng lại trên chiếc dâu tay long lanh đỏ ói, bàn tay anh khẩn lại. Cho nên bác Thảo cũng có người để thích rồi đúng không? Hèn hôm trong căn nhà nhỏ gỗ, đứng trước gương, cô thận trọng cài chiếc kẹp tóc trên mái bơm. Có đẹp không? Cô hơi căng thẳng hỏi. Em... em rất thích nó. Mặt long lanh, cô đỏ mặt nói. Mái tóc đen nhánh, nở bật, chiếc kẹp dâu tay lóng lánh, đỏ rực lấp lánh. Má cô nóng sen, hơi bẻn lẻn hơi ngượng ngùng anh nhận ra chiếc cặp tóc đó hôm đầu tiên trở về nước trên đường phố ban đêm cô và những bạch trứng trước quầy bán đồ trên sức thứ hai người đang xem chính là chiếc cặp tóc này chiếc kẹp tóc này là quà của người đó nhẹ nhàng vuốt chiếc cặp giao tay trên mái tóc đèn nhánh nụ cười khoe miệng sơn nguyên hơi gượng gạo cho nên bách thảo mới thích ngày nào cũng cài đó đúng không má cô đột nhiên nóng rang Chân tay thừa thải, tim đập rộn ràng, cô có thể cảm nhận hơi ấm những ngón tay anh trên tóc mình, tại cô ù đi. Vâng, giọng cô e ấp như giọt xuống đêm trên ngọn cỏ, khẽ chạm là vỡ tan, tay Sơn Nguyên dừng lại trên chiếc cặp đó. Cuối cùng anh từ từ buông tay. Anh cũng có một cô gái mà anh thích. Trong màn đêm sẫm dần, Sơ Nguyên nhìn mặt hồ. Nhưng cô ấy đã có người thích rồi. Bách Thảo sụp ngơi, mặt ẩn đỏ. Quả nhiên, Sơn Nguyên Sơn Huynh đã có người con gái mà anh ấy thích. Cô ấy không thích Sơn Nguyên Sơn Huynh ơ. Giọng Bách Thảo càng càng, có lẽ cũng thân thích. Khói miệng Sơn Nguyên kẻ nhét nhưng lại đượm vẻ xót xa. Chỉ là lâu quá rồi, anh không ở bên cô ấy. Đến khi anh hiểu tình cảm của mình, đối với cô ấy thì đã quá muộn. Vậy trực cảm được nỗi buồn trong giọng nói của anh, tìm Bách Thảo cũng đau thắt, dò dẫm một lát, cô hỏi, anh buồn vậy không? Um, đúng, Sơn Nguyên mỉm cười rồi lại lắc đầu. Có điều người đàn ông mà cô ấy thích, vô cùng xuất sắc, có lẽ hợp với cô ấy hơn anh. Ngồi rất lâu, lòng Bách Thảo rối ren anh hỏi, buồn bã, ngẹn ngẹn không nói nên lời. đột nhiên cô kinh ngạc nhìn anh, lẽ nào không phải là đình nghi tiền mối? Đình nghi thích Xuân Nguyên Xuân Huynh, mọi người đều biết, nhưng vừa rồi Xuân Huynh Xuân Huynh lại nói người mà anh ấy thích là thích người đàn ông khác. Là là ông Tú phải không? Cho nên vừa đến Hàn Quốc, Sơ Sư Nguyên Sương Huynh đã cảm thấy nặng triểu Huynh ấy thích ân tú, nhưng ân tú lại thích người đàn ông khác Nhưng Mai Linh nói, lý ân tú đã ôm chặt Sơn Nguyên Như vậy, sao có thể... Bách Thảo, tiếng hiệu Huynh từ xa vọng lại Bách Thảo ngồi trước cóc cây bỗng sững người, ngoái đầu thấy hiểu hình vừa gọi vừa hỗn hển chạy đến. hiệu hình thở dốc, trợn mắt nhìn sư nguyên và bách thảo. sư nguyên sư huynh, bách thảo, cậu là mình tìm hết thôi. Ừ, sao cậu lại sao cậu lại ở cùng với sư nguyên sư huynh, gặp nhau thật không? Giọng Hiện Huỳnh đượm buồn Mình còn lo tâm trạng cậu không tốt Nên bộ chạy đi tìm Hóa ra chẳng làm sao Lại còn ngồi với Sương Nguyên Sương huynh. Thôi, thôi Sương Hải vỡ quán có xe đưa các trại viên đi chơi chợ đêm Bác nữa sẽ khởi hành Cậu nhanh lên Mình cùng đi Mình... Bác Thảo vừa mở miệng Hiện Huỳnh đã trợn mắt quát Còn nói gì nữa Mình sẽ đón tiền Mình tìm cậu lâu như vậy Người đẫm mồ hôi, nếu cậu không đi cùng mình, mình sẽ ức đến chết mất Đêm, trên đường phố người đông như mắt cởi Các cô gái ăn bánh rán, ăn kem, mua rất nhiều bánh mì làm bữa sáng Bác Thảo thấy bánh rán năm mới của Hàn Quốc cũng giống như bánh rán trong nước Chỉ cứng hơn chút ít, không ngọt, hơn nửa chiên với tương ớt đo đỏ nhìn hấp dẫn Nhưng ăn lại thấy bình thường Cái khác lớn nhất của các quầy hàng chợ đêm Hàn Quốc so với nhã dương có lẽ là mỗi quầy đều trang trí rất cầu kỳ đẹp mắt ví dụ quầy bán đồ mỹ phẩm được bài trí như cung điện của công chúa trong chuyện cổ tích bên trong mọi thứ đều màu hồng nhìn rất đáng yêu hơn nữa đều đáng ngạc nhiên là trên mọi sản phẩm đều có tên bằng chữ Trung Quốc còn có nhiều người bán hàng biết tiếng Trung rất nhiệt tình phục vụ. Này Linh Hiểu Huân vù như tét ngắm nghía lựa chọn miệng không ngớt xích so. Trời ơi những cái hộp đáng yêu quá. Ừ phấn má này vỏ hộp bằng nhung lại còn thắt nơ yêu quá. Nhìn kia kem dũng nén yêu quá đi. Câu nào cũng có hai chữ đáng yêu, thấy họ vui như thế, bách thảo cũng vui lây. Tâm trạng nặng nghề lúc chập tối khi biết sơn nguyên tiền bối, có thể thích ân tú dần dần bị lãng quên. Cô vừa chờ bọn họ vừa hiếu kỳ nhìn ngắm các loại mỹ phẩm, phấn, kem lót, phấn má, kem môi, chì kẻ mắt, kẹp mi, mi xả kem dưỡng da, dầu, dầu móng tay, nước tẩy móng tay, sữa tắm la liệt. Bao nhiêu loại, thì ra trang điểm cũng cần nhiều đồ đến thế Vậy cần bao nhiêu ngăn kéo mới đựng hết những thứ này Bách Thảo cầm một hộp kem nền, không hiểu cái này dùng để làm gì Đà muốn làm nên gì Cô muốn mua gì Cô bán hàng tươi cười đi đến bên Bách Thảo Không, không Bách Thảo đỏ mặt và đặt cái hộp xuống Em chỉ đứng chờ bạn Cô bán hàng miễn cười nhìn cô Cô rất đẹp, làn da cũng đẹp, kem nền không nên quá dày, loại kem này vừa mỏng, vừa trông rất hợp với cô. Nào, lại đây tôi thử cho. Bách Thảo luống cuốn, em không trang điểm, em không trang điểm. Còn gái sao có thể không trang điểm? Cô bán hàng ngạc nhiên, nhất định phải trang điểm thật đẹp mới có chàng trai thích chứ. Giọng khẳng định của cô bán hàng khiến Bách Thảo ngỡ người, còn chưa kịp phản ứng thì cô ta đã dùng miếng xốp bắt đầu thò lên mặt cô. Ngồi yên, cô bán hàng vừa chăm chú vào công việc vừa nói. Xong ngay đây, da cô bốn rất đẹp, mịn màng là trắng hồng, không khô, không dầu, nếu sợ mất thời gian không cần dùng kem lót, dùng phấn này sao thẳng nên là được. Ờ, cho thêm chút phấn má, loại phấn má này rất hợp với cô. Mạnh màng tự nhiên, tiếng im, thêm chút son môi nữa. Cô bán hèn lại cầm, lên tiếp nhỏ giống như kẻ hoa quả, bút một chút ra tay rồi bôi lên môi cô. Ê lúc đó Hiễu Hoàng và Mai Linh từ đâu chạy đến kinh ngạc nhìn Bách Thảo đang được cô bán hàng xoa kem lên môi hai người tròn mắt hồi lâu không nói được gì Bách Thảo đây này là cậu sao hiểu Hoàng sững người nhìn đi nhìn lại Mai Linh không dám tin vào mắt mình ngơ ngẩn nhìn cô bán hàng cô ấy đã dùng loại kem gì trượt hết cho tôi xem cô bán hàng hài lòng cất tít kem môi Đưa cho Bách Thảo chiếc gương có kén rồi nói với Mai Linh, cô gái này có làn da rất đẹp, chỉ cần trang điểm một chút là đẹp đến rất nhiều, và cô không sống với cô ấy, vừa rồi tôi đã giới thiệu loại kem phù hợp với cô. Bách Thảo nhìn mình trong gương, cô gái trong gương có làn da tươi tắn, căng mỏng, môi cũng ướt mọng, vớt hồng ngọt ngào, giống bút tê trong tủ kính. Bách Thảo! Tì ra cậu là mỹ nữ Hiểu hình há miệng Tiếp tục ngắm Bách Thảo Mắt như sắp rơi ra ngoài Hơn nữa kiểu trang điểm này nhìn rất tự nhiên Trông như không trang điểm vậy Nha cậu quá đẹp Mình chỉ muốn cắn một miếng Nhưng Bách Thảo không thích cô gái trong gương Trông yếu điệu giống như sắp bị đối thủ đá bay Cần phải có sức mạnh Sư phụ và nhược bạch sư huynh đã nói vậy, nếu nhìn thấy cô thế này, nhất định họ sẽ câu mày Đừng lao, đừng lao, rất đẹp mà Thấy không ngăn được bách thảo, hiểu huynh phát cáo Xin cậu, nếu muốn lao cũng nên dùng nước tẩy trang chứ Cậu xem, cậu sắp biến khuôn mặt thành hề rồi, lại còn làm hỏng nha, biết không Khi thành toán, cô chủ hàng đưa cho Bách Thảo một cái túi nhỏ miễn cười. Tặng cô, bên trong có ít đồ trang điểm miễn phí, con gái phải biết trang điểm mới đẹp. Từ hiệu mỹ phẩm Myra, mặc dù vẫn tiếc bị Bách Thảo đã lao hết son, nhưng thấy Bách Thảo được tặng được khuyến mãi thì vẫn còn cơ hội trang điểm, nên Hiểu Hoành rất vui, hơn nữa cô mua được rất nhiều đồ mỹ phẩm. Những thứ này nếu mua trong nước, giá ít nhất cũng phải gấp đôi, bây giờ... Tiền Hàn Quốc đang mất giá Mua đồ ở đây sẽ rất hơi Họ tiếp tục mua sắm Các quầy hàng hạ bình đường xa sát nhau, bán đủ loại mặt hàng từ quần áo, xài dép, ô đến văn phòng phẩm Tất cả đều tính xảo, đáng yêu khiến hiệu Huynh, Mai Linh không muốn rời Còn có vô số quầy bán hàng đồ trang sức khác, không sống chợ đêm ở Ngạn Dương Các loại đồ trang sức khuyên tai, vòng tay, duy truyền ở đây đều do người bán tự làm ra, rất sáng tạo Các quầy không giống nhau, kiểu dáng vừa đẹp vừa lãng mạn Thảo nào khuyên tai của các nữ diễn viên Hàn Quốc trong phim lại đẹp đến thế Hiểu hình đu luyến đứng trước các quầy trang sức Thì ra đâu đâu cũng là những đôi khuyên tai siêu đẹp Đáng tiếc cô không sợ lỗ tai nên không thể mua sắm cả nắm như Mai Linh Nhưng cô có thể mua dây chuyền, cặp tóc Cô còn có thể mặc cả giá với các chủ quay dùng ngôn ngữ bất đồng Nhưng dùng máy tính của chủ hàng là có thể giao dịch được đường phố vẫn đông nghịch, khách súng rông trước mỗi quay hàng, bách thảo đứng vòng ngoài theo sát hai người bên trong, mè Linh vừa mua một bọc to tướng, quay đầu nhìn bách thảo cầm túi lớn, túi nhỏ vẫn đứng chỗ cũ, ngần ngại nói: bách thảo không mua trang sức à? Không. Bách Thảo lắc đầu, đều rất đẹp, cũng không đắt, mà Linh kéo cô vào, nếu Bách Thảo không mua gì, chỉ mang giúp đồ thì họ sẽ cảm thấy ái nái Mình không sợ lỗ tai, cũng không đeo dây chuyền, tóc lại ngắn nên cũng không cần mua bơm, cậu thích kẹp tóc phải không? Thấy cậu hai cà chiếc kẹp trái dâu tay, nên thay cái khác, ở đây có rất nhiều kẹp đẹp, cậu xem cái nào cũng rất đáng yêu đúng không? đừng viết công. Hiểu Hoàng không ngẩn đầu nói. Bách Thảo thường xuyên cả chít kẹp vô tay là bởi vì đó là người cậu ấy thích tặng. Mai Linh kinh ngạc trợn mắt. Người của ấy thích. Bách Thảo cậu có người để thích rồi sao? Là ai vậy? Tôi có biết không? Mặt Bách Thảo bỗng đỏ bừng. Chắc là thật, mà đình càng ngạc nhiên, dùng quỷ tay hít hiểu huynh Nhìn kia bách thảo đó mặt rồi, đúng là đã thích ai đó Đương nhiên, tôi đã chẳng nói đi thôi Hiểu huynh đắc ý liếc nhìn mặt bách thảo đỏ như quả cà chua chín Đừng tưởng đây không biết, chiếc kẹo tóc dâu tay chắc chắn là nhật bạch tặng Tính theo ngày đầu tiên bách thảo cài nó, thì có thể khẳng định này là quà sinh nhật nhật bạch tặng Nên bách thảo mới thích như vậy, ý nghĩa đánh nè là ai? Bách Thảo cô thích ai vậy? Không xem đồ trang sức nữa, Mai Linh tò mò háo hức hỏi. Người đó tặng cô cặp tóc thì chắc chắn cũng thích cô. Ôi lãng mạn quá đi. Mình mình ra ngoài. Mặt đỏ rần rần, Bách Thảo vùng khỏi tay Mai Linh. Bách Thảo vội ôm túi đồ chạy ra ngoài. Đường phố người vẫn đông như mắt cưỡi, tim cô rập loạn xạ, tai ù ù nhưng vẫn vang vẳng tiếng nói của Mai Linh. Người đó tặng cô cặp tóc Thì chắc chắn cũng thích cô Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể Bác Thảo hít một hơi Sơ nguyên sơ huynh đã có người con gái mình thích rồi Đứng trước quầy trang sức Không sao chứ Hiểu huynh cử khúc khích Cầm sợi dây chuyền có những tu rô ốm thử Với tính cách thích Thảo Cậu ấy không nhận tức là thua nhọn Mai Linh vẫn không hiểu Bách Thảo yêu ra sao Cô cứ tưởng trong đầu nó chỉ có taekwondo sao Xin cậu, Bách Thảo cũng là cô gái bình thường Đã 17 tuổi, sao có thể không có bạn trai Hiểu Huỳnh lường Cô đã có mấy bạn trai đấy thôi Đừng có thương Bách Thảo Vừa rồi, cô nhìn thấy rồi đấy Bách Thảo trang điểm một chút là đẹp đến thế Nên có người thích cũng là chuyện bình thường Cô cũng yêu mấy lần Mà linh lẫm bẩm Có vẻ khá rõ nội tình Hiểu Huỳnh mỏng thở dài Tôi không như cậu Từ nhỏ tôi đã yêu một người Nhưng trong mắt anh ấy không hề có tôi Nên tôi liên tục thay bạn trai Cố tự quê anh ấy Mà Linh há miệng He he, vậy mà cô cũng tin Hiểu hình cười nghiêng nhẽ Nghe tiếng cười của Mai Linh và Hiệu Huỳnh từ ngoài trang sức, bác Thảo mới dần dần hết ngượng, Nhìn những túi đồ của Hiệu Huỳnh và Mai Linh cầm trong tay, cô cũng muốn mua cho sư phụ chút quà nào đó. Nghe nói sâm cao ly của Hàn Quốc rất nổi tiếng, có lẽ rất tốt cho sức khỏe của sư phụ. Không biết loại xăm đó bao nhiêu tiền, cô cắn môi. Tiền học phí học kỳ 1 lớp 12 đã chuẩn bị đủ, còn thiếu tiền, nhực và sư huynh nếu... nếu... Nếu có thể rọt danh hiệu tuyển thủ ưu tú nhất khóa tập thuốc này Một vạn đồ là Mỹ tiền thưởng Không những đủ tiền học để học Mà sau này nếu sư phụ ấm đau Cũng không quá lo lắng tiền thuốc thang Chỗ nào bán xăm cao ly Hay là nên hỏi xác cả trước Ánh mắt tách thảo tìm kiếm trên con phố hàng dài đặc Các quầy hàng có rất nhiều Nhưng hình như đều bán đồ trang sức, mỹ phẩm dài quần áo khách vũ hành cũng rất đông có một quầy bánh mì bên cạnh bán rất chạy người súng đông lại lại còn viên nem nghe người bách thảo nghĩ đến lúc trước khi lên máy bay trình thảo tiện bói bảo cô mang viên nem về nghe tên viên nem có lẽ dùng để nấu canh ở xương hải phổ quán trong bữa sáng của họ đều có canh này có lẽ siêu thị có bán viên nem nên đi siêu thị mua thì hơn Quên hỏi Đình hạo tiên báo thích loại nào, hay là các loại viên Nam đều giống nhau. Bác Thảo tầng ngờ ngẫm nghĩ. Một gã trai ngang qua trước mặt cô, đi về phía quê bánh mì. Cô vô tình nhìn gã, vẫn có cảm giác nào đó, không nói ra được. Gã trai chen vào trong, đỉnh đứng sát sau lưng một phụ nữ trung niên. Chẳng lấy chiếc túi đeo bên người chị ta có trộm? Đầu vẫn chưa kịp phản ứng, tiếng nói đã phát ra từ cổ họng Bác Thảo. Trong chợ đêm náo nhiệt, khách xung quanh bỗng chốc đổ dồn phía về cô Trong khi chính lúc cô hô lên, bàn tay phải của gã trai đã thò vào túi người phụ nữ kia Có trộm, Bách Thảo nhìn tay gã rút phía tiên Nhưng khách hàng xung quanh chỉ nhìn cô, vẻ lạ lùng Thậm chí cả người phụ nữ kia cũng ngoái nhìn, không biết mình đã mất trộm C Bách Thảo cuốn lên, không nghĩ nhiều, co cẳng đuổi theo tên trộm đã bắt đầu chuột mắt vừa chạy vừa hô, đứng lại có trộm Chợ đem ôm ao, đến khi Mai Linh và Hiểu Huỳnh đang ở ngoài trang sức nghe tiếng hô của Bách Thảo vội vàng giăng từ bên trong, thì đã thấy Bách Thảo tay cầm túi lớn, túi nhỏ, chạy phục theo tinh trộm như một cơn lốc, chồng nháy mắt đã mất hút ở cuối con phố. Bách Thảo. Bách Thảo, hiển hoàng và Mai Linh gọi to, chạy đuổi theo nhưng bóng dáng Bách Thảo đã mất tâm. Trong chợ đêm, đầu đầu cũng đa người, đầu đầu cũng đa quay hàng. Bách Thảo hình như đã bốc hơi. Họ biết đi đâu mà tìm? Lúc đó, người phụ nữ trung niên hét lên, sờ vào túi của mình, lắp bắp nói tiếng hàn. Khách xung quanh quay lại, mấy người đàn ông lập tức chạy về phía Bách Thảo vừa biến mất. Vòng qua con phố chính khu chợ đêm phía trước đột nhiên xuất hiện con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo như mê cung, hai bên có vô số nhát hẻm. Mỗi lần Bách Thảo sắp đuổi kịp Tinh Trộm, kẻ lại ngoặt vào con hẻm khác. Đứng lại! Trong tay vẫn cầm mấy túi đồ của Mai Linh và Hiểu Huân, Bách Thảo một lần nữa để tục mất tên Trộm. Cô cau mày, hít một hơi rồi đuổi theo, tiếng hô vọng trong con ngõ. Trong đêm yên tĩnh, Tinh Trộm vừa chạy vừa giáo giác ngoái lại, như cảnh rượt đuổi trong phim trinh thám. Trong tiếng chân gấp gáp, đột nhiên Bách Thảo hoảng hốt nhận ra là sao mình có tiếng chân đuổi theo. Tiếng chân đó rất nhẹ, không nhanh không chậm, theo sao gần như bám sát cô. Cô đuổi theo hắn, từ vòng đón đầu. Chính lúc Bách Thảo không nén nổi ngoái đầu lại, muốn nhìn theo ai đang đuổi theo cô, thì thấy tiếng cười trong trẻo của một cô gái truyền đến. Cái bóng phút đi, cô chưa nhìn rõ người đó đã mất hút. Chỉ trong tích tắc, cả trộm đã bỏ khoảng cách một mét, không kịp nghĩ hợi thảo hô to, rếng lại tung người vọt về phía đó, không để gã có thời gian, cô chạy hết tốc lực như một con hồ lồng trong chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách với gã tinh trộm càng hoảng hốt lại dở trò cũ sẽ vào con hiểm khác. trong nút dài thục mạng ngang ngẩn đau tất kinh phát hiện phía cuối con ngõ có bóng người đứng chắn tịch chặt đường thoát thân của gã hey trong ta sách đồ bách thảo hét lên bọn người trên cao chân phải tung xa đá trúng tinh trộm đèn bắt đầu vượt tường hất gã trở lại ạch tinh trộm ngã nhào trên nền nhỏ nát đá xanh là tõn lên vì đau không đứng dậy được Đặt mấy túi đồ xuống một góc, Bách Thảo nhanh tay vặn chéo tay gã ra phía sau, vừa ép chặt tinh trộm đèn dãy rụa, vừa nhìn về phía bóng người cuối con ngõ. Đó là một cô gái khoảng 18-19 tuổi, trong màn đêm, cô gái dáng cao thân thả, khuôn mặt thanh tú, mắt một mí công cong, thọc nhìn rất bình thường, nhưng lại có cảm giác thân thiện đặc biệt khiến Bách Thảo bất giác nhìn lại lần nữa. Cô tung người vọt lên xã quá. Cô gái đi đến, tiếng cười của cô trong trẻo, lạnh lót như đã quen Bách Thảo từ lâu, giữa hai người không chút xa lạ. Hơn nữa, cô lại rất cười. Cô gái ngồi xóm bên cạnh, nhành nhẹn rụt tay vào túi tên trộm. Gã còn chưa kịp hành sư, đã bị cô phát hiện. Bách Thảo kinh ngạc, ngoài chiếc phí của người phụ nữ nọ, cô gái còn tìm được ba chiếc phí nữa của tên trộm. Thế nào mà cô lại làm được? Sợi dây thần xuất hiện trong tay cô gái như có phép thuật cô trói tay tinh trộm buộc vào cột điện bên cạnh, cạnhờ để tay vào miệng hít sáo lúc đó mới có thời gian nhìn vách thảo ô bác thảo nghe người he ha, ha cô gái cười vang khuôn mặt nhẹ nhõm thắt biến đổi sinh động như dòng suối chảy sự khe núi Cái vẻ ngay người của cô rất thú vị, giống hệt chú gấu Teddy của tôi. Tôi nói, thế nào mà cô làm được? Là nói, trước khi tinh trộm ra tay, làm thế nào cô đã nhìn thấu? Lẽ nào cô từng là cảnh sát? Nhưng cô còn trẻ thế, có lẽ chỉ khoảng 17. Gấu Teddy? Bác Thảo lại ngớ người. Cô không biết gấu Teddy là gì, là một loại gấu ư. Tôi, tôi nhìn ra là bởi vì... Bác Thảo nhớ lại quá trình phát hiện tên trộm, nhiều lúc trực giác, cơ thể cô nhanh hơn vận hành của não, và sắp xếp lại các tình tiết mới nói được. Đầu tiên là ánh mắt gian gian, khi gã riêng ngang qua là lúc mắt Mato chú ý đến gã, sau đó vẫn là ánh mắt gã. Những người khác chỉ nhìn vào quầy bánh mì hoặc là người bán hàng, chỉ ánh mắt của gã lại nhằm vào túi của mọi người. Còn nữa, nếu gã định mua bánh mì thì không nên chen đến bên gật phụ nữ đó. Nhưng gã là đến rất gần, tay của gã ngay bên cạnh túi của chị ta, cho nên bàn tay gã vừa động đẩy đã... là cô đã hô lên. Cô gái nghe rất hào hứng, gật gật đầu như đang nghe kể chuyện trinh thám. Đúng! Nghe ra một lát, Bách Thảo nói Nhưng khi tôi hô lên, mọi người chỉ nhìn vào tôi, không ngăn tin trộm ha ha bởi vì là Hàn Quốc Cô gái ngửa đầu cười ngất, trôi mắt công công. Cô hô bằng tiếng Hán, họ không hiểu Bách Thảo phục đỏ mặt Đúng, đúng, Thảo nào nghe tiếng hô hô, tên trộm không sợ, vẫn tiếp tục hành sự Có người đến kìa Cô gái bỗng kêu lên, bác thảo nghe người, chỉ nghe thấy tiếng hô nhưng không nghe rõ điều gì. Mấy giây sau, có rất nhiều tiếng chân từ phía xa chạy đến. Cô ngạc nhiên nhìn phía cô gái, còn chưa kịp nói gì. Cô ta đã nhảy bật lên, cười nói, tôi đi trước, gấu tích đi đáng yêu. trong nháy mắt, cô gái đã biến mất. Ở cuối con ngõ cùng tiếng những bước chân hỗn loạn từ một đầu ngõ khác truyền đến, bắt thả ngoái đầu, nhận ra đó là những người vừa đứng ở quay bánh mì lúc trước, còn có một viên cảnh sát tất cả đang chạy về phía mình. Có lẽ là tuyến khách sáo của cô gái gọi họ đến. Bách Thảo lại vô tình nhìn hướng cô gái vừa biến mất, nhưng chẳng thấy gì hết. Chỉ có ánh trăng dâng lên nơi cuối ngõ, nhưng một dòng suối ánh sáng từ khe núi tràn ra, đám người ụm ẻo chạy lại. Ai nấy đi nhìn Bách Thảo với vẻ biết ơn. Trước khi cảnh sát đưa tên chậm đi, anh ta hỏi Bách Thảo có còn đưa về vỏ quán không. Không thấy Hiễu Huỳnh và Mai Linh, sợ bỏ về trước, lát nữa hai người họ lại sốt ruột đi tìm, lo lắng cho mình. Nên Bách Thảo cảm ơn viên cảnh sát, định tìm được Hiểu Vân và Mai Linh rồi sẽ tính trở về quay bán bánh mi Cách dạo trong chợ đêm vẫn tấp nập nhưng không thấy bóng dáng Hiểu Vân, Mai Linh. Cô tìm xung quanh mấy lần vẫn không thấy. Với tính cách Hiểu Vân nhất định sẽ vô cùng lo lắng sốt ruột. Cách Thảo hai tay lĩnh khỉnh mấy cái túi cũng bắt đầu sốt ruột. Đến Hàn Quốc nếu bị lạc không liên hệ được. Ở sân bay Đình Hào đã bỏ điện thoại di động và dụng cụ sạc điện thoại và một cái túi nhỏ. À, đúng rồi, trong bà lô có di động đình hẹo đưa cho, cô gọi lục tìm, quả nhiên tìm thấy, nhớ lại cách Hiểu Huỳnh sử dụng di động, cô mà mẫm một lúc, chậm chóng mở được máy, nhưng nhìn lại bàn phím mới ngớ người, sụp nhớ mình hoàn toàn không biết số máy của Hiểu Huỳnh hoặc Mai Linh, tiền thò đã nạp tiền, đã lưu số máy của anh, sơ nguyên và huấn luyện viên thẩm. vậy là phải gọi cho sơ nguyên sao? Nhìn nhảy số điện thoại của Sơn Nguyên trên màn hình đột nhiên cô lại do dự Điện thoại trong tay vẫn rung lên Phát ra tiếng nhạc khiến cô sập mình Ánh trăng chiếu hai đầu vực thẳm Ở trong lòng Nhưng không ở bên em Không lao hết để em đã chảy Em là nỗi đau anh không nói nên lời Muốn quên hết lại càng nhớ Trong tiếng nhạc rung ngon như ánh trăng, khuôn mặt tươi cười của Đình Thảo tiền bói nhấp nháy trên màn hình, Bác Thảo nghe người đến máy say mới ấn nút nghe. Alo! Giọng Đình Hạo từ trong máy vọng ra, có vẻ lơ đảng, thần thiết sống như anh đang ở ngay bên cạnh cô. Đình Hảo tiên bói! Trong đêm, đứng trong một con phố xa lạ đầy người qua lại, của đất nước Hàn Quốc xa xôi, Bác Thảo căng thẳng nắm chặt chiếc điện thoại. Cuối cùng em cũng mở máy, xong Đình Hảo cười cười. Từ lúc em xuống máy bay, anh đã gọi không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào em cũng tắt máy. Đang định nếu em vẫn không mở máy, anh sẽ gọi cho Sơn Nguyên, bảo anh ấy lệm cho em mở máy. Sao thế? Hình như cảm nhận được tâm trạng bất thường của Vách Thảo, Đình Hảo đùa. Chẳng lẽ em bị lạc nên mới mở máy cầu cứu? Em, em bị lạc bất hiểu hồn và Mai Linh. Ở đâu? Giọng rình hạo nghiêm túc hẳn lên. Trong một khu chợ đêm là cái chợ bên cạnh trường đại học nữ thục Lê hoa, Cô nói về ái nái. Vừa rồi em đi bắt một tên trộm, chạy xa quá, khi quay trở lại không tìm thấy họ. Đã bắt được chưa? Rình hạo bật cười. Bắt được rồi. Bách Thảo khổ não. Nhưng đó không phải là vấn đề chính Vấn đề chính là cô bị lạc mất hiểu huynh Và mọi người Được, anh biết rồi Bây giờ em vẫn ở đó phải không Sau khi hỏi vị trí cụ thể của Vách Thảo Tình Hảo nói Đừng lo, anh sẽ gọi lại ngay Nói xong điện thoại ngắt Đúng ra rất nhanh, không đầy 5 phút, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại ở đầu đường. Một cô gái trẻ nhanh nhẹ đi đến bên Bách Thảo, tự giới thiệu là người của công ty Phương Thị, thường trú tại Seoul, Hàn Quốc, tổng giám đốc của cô đến chức trở Bách Thảo. Lúc đó, di động trong tay Bách Thảo lại rung lên, tình hạ bảo cô, anh đã liên hệ với Hiểu Huynh và họ đang đến chỗ cô, đợi mọi người gặp nhau chở lý của công ty sẽ đưa mọi người về xương hại võ quán. Bách Thảo, cậu biến đi đâu thế? Hậu Hoành người thắm mồ hôi diên từ đám đông ra, thấy Bách Thảo vừa tức vừa mừng, nước mắt trào ra, lao đến bên cô đám ná liễu, sủa khóc. Hô hô. Là mình lo muốn chết Cậu chạy đi đâu vậy Chúng mình chạy theo cậu Nhưng cái ngõ đó chẳng chịch như mê cung Không sao thấy được hồ hồ, Sợ muốn chết Mình đã tưởng lạc mất cậu Từ nay không bao giờ thấy cậu nữa Đã bảo rồi Bác Thảo không phải là trẻ con Nếu bị lạc thật cũng có thể Tự tìm về võ quán mà Linh nói một cách bất lực Cô cảm thấy hiểu hoành rất trẻ con, rõ ràng bình thường luôn nhanh nhẹn sắc xảo, nhưng vừa không thấy Vách Thảo đã bật khóc hu hu, lại còn tưởng tượng ra đủ mọi chuyện, nào là ngủ nhở Vách Thảo bị bắt khóc lừa gạt đưa đi mất, nào là Vách Thảo lưu lạc nơi nào, từ nay chia lìa, trí tưởng tượng còn ly kỳ hơn các phim truyền hình. Trong chiếc xe màu đen, trốn mắt quan sát những trang bị sang trọng xung quanh, từ tay sờ chiếc ngẹm ghế bằng da thật mềm mại bên dưới Lại nhìn người lái xe vẫn trang phục lịch sự, có vẻ rất chuyên nghiệp và trợ lý đặng xinh đẹp, tác phong nhanh nhẹn, lịch thiệp, kiểu hình ghé tay bách thảo to mòi hỏi nhỏ Cậu có trình hẹo hẹn hò từ bao giờ vậy? Đúng đấy, Mai Linh cũng tò mò không kém hạ thấp giọng hào hứng Và chưa bao giờ mình được ngồi cái xe xe như thế này Vẫn biết nhà đình hạ tiền bó rất sao Nhưng không ngờ lại giàu đến thế Và Thảo luống cuốn Đang không biết sẽ thích thế nào Thì nhạc chuông di động lại vang lên Trên màn hình vẫn nhấp nháy khuôn mặt cười tươi rói của đình hạ tiền bó Tìm được nhau chưa? Đầu bên kia thấp thoáng có tiếng gõ bàn phím Hình như đình hạ vừa làm việc vừa nói chuyện tìm được rồi chúng em đang trên đường về võ quán cách thảo cảm kích nói tình hảo tiên bối cảm ơn anh hiệu huỳnh mai linh bên cạnh đến thở yên mặn không bỏ qua một động tĩnh nào từ di động phát xa hình như tình hảo mỉm cười sau đó nói còn bé kim mẫn châu này từ nhỏ tính tình đã ngang ngạnh không chịu cái ma bao giờ hơn nữa tình hảo đang đắn đo lựa chọn từ ngữ tiếng cỏ chữ cũng chậm lại cha Kim Mẫn Châu là Kim Nhất Sơn Đại Sư, 17 năm trước từng tham dự group Taekwondo Thế Giới. Bà Thảo sửng người, cô không hiểu tại sao Đình Hảo tiền bói lại nói với mình về quá khứ của cha Kim Mẫn Châu, sư phụ khúc hướng nam của em. Trên đường đến sông Ba New York, trong chiếc xe màu đen, Đình Hảo trầm ngâm nhìn màn hình laptop, trong đó hiện lên những thông tin cũ vừa tra được, cũng tham gia group thế giới lần đó, hơn nữa, người tập tay kun do phải tu thủ tinh thần cơ bản nhất, hiểu lễ nghĩa, biết liêm sĩ, nhẫn nại, kiềm chế, kiên cường vững vàng không dao động. Trên võ đài, cạo trong thông lũng, Kim Nhất Sơn, đại võ sư của Sương Hải võ quán, ngồi xuất tăng tuổi chừng ngoài năm mươi, mái tóc màu hôn như một khóm nắm nở xòe, mặt nhẵn nhụi đỏ tía, thân người chắc nịch, giọng trầm vang như chuông, mắt to, cái nhìn trừng trừng trần trói, như mặt nổ thần trong miếu khiến người nhìn run sợ. Cái gọi là lễ nghĩa, chính là điều, mà đệ tử tập luyện taekwondo nhất thiết phải. Trên võ đài, kiềm nhất sơn thần thái uy nghiêm, Giọng trầm hùng như tiếng chuông đồng, vang vọng khắp thung lũng, bên dưới tuyển thủ các nước ở xếp băng, nín thở ngưỡng nhìn tập trung nắng nghe. Mặc dù đã với tinh thần Taekwondo, ngày khi mới nhập môn đã được các sư phụ hoặc huấn luyện viên truyền giảng, nhưng lúc này tại Sương Hải Võ Quán, biểu tượng quyền lực của Taekwondo giữa những ngọn gió trong lành nơi thung lũng được phát ra từ chính miệng kim nhất sơn đại sư lường danh Những lời giáo huấn này lại làm ẩn vẻ uy nghiêm, thiên liêng đặc biệt. đương nhiên, Hiệu Huỳnh cũng từng nghe đại danh Kim Nhất Sơn Đại Sư. Kim Nhất Sơn là đại địa tử, dưới môn của nhân vật truyền kỳ, vốn là quán chủ của xương hải võ quán thế hệ trước, lãnh tụ giới đô thế hệ cũ của Hàn Quốc, Lý Phong Khách Tông Sư. Kim Nhất Sơn trở thành đại đệ tử của Lý Phong Hách Tông Sư, không phải do ông là người đầu tiên, bãi Lý Tông Sư, làm thầy mà trên thực tế, trước khi ông nhập môn, Lý Tông Sư đã chính thức thu nạp 5 đệ tử, nghe nói mùa đông năm đó, xương hại vỏ quán, gặp tai nạn, Phong Hách Tông Sư, thân men trọng bệnh, một mình lưu lạc đến một thôn Sơn hẻo lánh, trên đường đói xét cơ hàng, thòi thấp sắp chết, Trời đông giá lạnh, sói hoen ngầm rú đi tìm thức ăn, phong hách tông sư xích nhữa đã làm mồi cho bầy sói, thì một gia đình đi lấy củi từ trên núi qua đó, đã trông thấy, để cứu phong hách tông sư, cha của Kim Nhất Sơn đã phải mất đi tính mạng, Kim Nhất Sơn lúc đó. Mới 5 tuổi cũng bị bầy sói tấn công, thương tích này mình, cảm tạ đại ân, phòng hách tâm sư đã thu nạp kim nhất sơn làm đệ tử. do kim nhất sơn tính cách đạo liệt, bộ dạng hung hãn, nên giới tây kinh đô hàn quốc tặng ông danh hiệu nổ hóa sơn thần. tuy nhiên ngồi vị quán chủ sương Hải võ quán của phong hách tông sư cuối cùng không do kim nhất sơn thừa kế mà được truyền cho một người đàn ông có la lịch khá bí hiểm đột nhiên xuất hiện đó chính là vân nhạc tông sư người sau này được thế nhân tôn sùng là nhân vật số 1 của làng tây kinh đồ thế giới hiểu huynh vốn rất có thiện cảm với kim nhất sơn đại sư nghe nói năm xưa trước khi qua đời phong hách tông sư truyền ngôi vị quán chủ võ quán cho vân nhạc tông sư một người còn chưa có tiếng tăm sẽ Tây Kinh Ro Hàn Quốc cực lực phản đối, nội bộ Sương Hải Võ quán cũng có dư luận khác nhau, xuất gây ra đại loạn trong võ quán. Kim Nhất Sơn mà mọi người vốn cho rằng sẽ thừa kế ngôi vị quán chủ Sương Hải Võ quán, không những không tức giận, mà còn tỏ ra ủng hộ Vân Nhạc một cách bất ngờ và ra sức Diệp sự phản đó của các sư đệ trong Võ Quán, đặt nền móng vững chắc cho vận Nhạc tông sư nắm quyền lãnh đạo trong Xuân Hải Võ Quán. Nhưng Kim Nhất Sơn lại là cha của Kim Mẫn Châu, mới ngày đến đây hiểu hoàn lễ mất đi thiện cảm với ông ta, chẳng trách kim mẫn châu kiêu ngạo như vậy, thì ra có chỗ dựa vẫn chắc như thế. Nhìn khuôn mặt kim nhất sơn đại sư, sống kim mẫn châu, nhất là ánh mắt hung hãn, như mắt báo gấm, hiểu hình lập tức hình dung ra khuôn mặt kim mẫn châu mấy chục năm sau. Cứ coi như tối hôm qua không nghe lẩm được thông tin về quan hệ giữa kim nhất sơn. Và Kim Mẫn Châu qua di động của Bách Thảo Thì hôm nay nhìn thấy Kim Nhất Sơn cũng chắc chắn nói ra Hai cha con họ quá sống nhau Ấy nhưng vì sao Kim Nhất Sơn lại già như vậy Kim Mẫn Châu mới có 14 tuổi mà Mắt hiểu huỳnh đảo lia lia lại trầm ngâm nghĩ tiếp Nếu không biết lễ nghĩa và liêm sĩ thì không xứng đáng luyện Do và là nỗi nhục của giới Do. Âm thanh như chuông đồng lại vàng vọng khắp thung lũng, Kim Nhất Sơn nghiêm dọng giáo hún trải viên các nước, mỗi lời nói của ông lại có người dịch ra tiếng Anh. 17 năm trước, giới Do từng xảy ra một vụ bê bối. Mắt trận tròn, Kim Nhất Sơn nhìn trọng chọc, chọc những gương mặt thiếu niên non nớt dưới vỏ đài. Đây là ví dụ ông thường dẫn ra để giáo hún các đệ tử mỗi lần nhắc đến điều Với vẻ bừng bừng nổ khí, cấp tay quân đô thế giới 17 năm trước có một tuyển thủ người Trung Quốc. Anh Thanh vừa cất lên, bỗng bùng nổ như xét đánh. Bách Thảo ngồi bên dưới từ tư ngẩn đầu, mặc dù chưa nghe thấy Kim Nhất Sơn nói ra tên tuyển thủ Trung Quốc đó, nhưng cơ thể cô đột nhiên có luồng khí lạnh vọt ra, mặt biến sắc tái nhợt.